Bác tác giả nhà văn Lê Nguyệt Tập cuối Thấy cái mồi khó ăn. Bà Lâm hạ giọng. Mày bỏ nhà đi mất biệt. Tao biết kiếm ở đâu ra. Lúc đó hoàn cảnh nhà. Mày cũng biết mà. Nếu tao không bán nhà thì người ta cũng siết. Mà không có đồng bạc nào. Mày đi thì yên phận mày. Tao không có đi kiếm là vì thương mày. Chứ tao làm mẹ, bồ làm chó hay sao mà không biết thương con. Nhưng mày đi mấy tháng không về à. Là tao biết mày yên nơi yên chỗ rồi. Thì thôi cứ để cho mày lo thân mày đi đèo theo tao cũng nghèo mạt chứ gì tao không có thương mày sao bây giờ mày mần ăn được mày mày đầu đường xó chợ mày không sợ trời đánh mày sao đầu đường xó chợ là do mẹ tự chọn nhưng mẹ không có dung dưỡng cho ông cha nội kia tối ngày say xỉn. không có động tới món tay mẹ ném bỏ ổng sớm á thì hai mẹ con cũng sống đàng hoàng với mấy con dừa hoặc là con đi làm thêm nuôi mẹ đằng này Mẹ cứ hùa theo ống nhậu nhẹt. Mày biết hàng xóm người ta chê cười mẹ bao nhiêu không? Bây giờ, mẹ về đây tìm con là muốn con làm gì cho mẹ. Con nói trước với mẹ rồi, con không có tiền nhiều. Con chỉ làm công cho anh chị xáo, để ảnh chỉ cho mẹ con của con ăn cơm, thỉnh thoảng cho chút tiền xài. Không có dư ra để nuôi nổi một người đâu. Mẹ có nói con bất hiếu cũng chịu thôi à. Bà Lâm bẩm môi, mắt lông lên. Cái con nhỏ này không nghĩ tình cha sanh mẹ đẻ gì hết vậy ta. Từ trước tới bây giờ bà nói một, nó không dám nói hai, cũng chưa từng trả treo một tiếng. Bây giờ nó nói ra câu nào nhức xương câu đó à Không lẽ mới mấy năm mà nó thay đổi dữ vậy hả? Ha? Chắc vợ chồng thằng này á đã tẩy não nó rồi. Ý mà đâu có được, nó là con gái của bà mà. Dù cho bà có sai với nó, nhưng phận làm con, ai cho phép nó coi bà như đã chết rồi khi bà vẫn còn sống trơ trơ đây chứ. Nhưng coi bộ, nếu mình làm giữ lên nó cũng không có thu được kết quả gì. Chi bằng xuống nước, đánh động vào cái tình mẫu tử với nó. Nghĩ vậy, bà thở dài tạo ra cái mặt buồn so. <cười> Nãy giờ là mẹ thử lòng con thôi. Chứ thấy con sống ấm êm dậy, mẹ mừng cho con lắm rồi. Thôi thì con cứ ở lại đây với chú thiếm Sáu nó, mà nuôi cháu ngoại của mẹ cho nó đàng hoàng. Mẹ thì cũng gần hết đời rồi. Không đòi hỏi gì hơn, mẹ sai với cha con của con Cho nên mẹ thăm con lần này, biết con bình an là mẹ mừng rồi Rồi đây, mẹ sẽ kiếm cái chùa nào đó để thí pháp quy y Sống với quãng đời còn lại nơi cửa Phật cho thanh thản Thỉnh thoảng, mẹ sẽ tới thăm con và cháu ngoại Chỉ mong con đừng có xua đuổi cho mẹ ôm con của con là được Bà Lâm không ngờ Giang lại đưa ra quyết định như vậy sau mấy lời thống thiết tưởng như gan ruột của mình. Được, vậy mẹ cứ tìm cái chùa nào đó rồi vô trong đó làm công quả đi. Đúng một năm nếu mẹ bình tâm lại thì con sẽ tìm cho mẹ một cái nhà mà dưỡng già. Hàng tháng con sẽ chu cấp tiền cho mẹ xài đến cuối đời. Mẹ già yếu con sẽ phụng dưỡng. Chị Sáu à, chị làm ơn cho em mượn 5 triệu để mẹ em bỏ túi với mẹ xài nếu như có bệnh yếu gì đó. Chờ biết Giang nói vậy để tránh tiếng là mình đang có tiền Chứ mấy năm nay chia chác lỗ lời Giang cũng đã có vàng cây trong mình rồi Trong khi bà Lâm há hốc miệng bất ngờ với quyết định của Giang Thì trời vào trong lấy ra 5 triệu đưa cô Giang cầm trao tận tay mẹ Con không phải là đứa bỏ cha bỏ mẹ Tại mẹ bỏ con trước Nhưng không vì vậy mà con đối với mẹ như người ngoài Tiền này mẹ cầm đi Rồi nhớ đến chùa làm công quả. Làm công quả chứ không phải đi tu nghe mẹ. Rồi khi nào ổn định chỗ nơi thì cho con hay. Một lát mẹ lấy số điện thoại nhà này, con sẽ sắp xếp đến thăm mẹ. Có tình, có lý quá mà. bà Lâm biết nói làm sao bây giờ. Thôi kệ, trước mắt là cầm 5 triệu này cái đã, rồi có làm công quả hay không thì tính sau. Chờ mời bà ăn bữa cơm rồi sau đó bà về. Cả nhà phải tản đi làm không ai rảnh rang mà tiếp chuyện với bà nữa. Vậy là sóng gió tạm yên một thời gian dài, cả mấy tháng trời thận không có đi được đâu xa, ba bà vợ cứ luân phiên gọi điện thoại suốt. Cho đến một ngày trời bất dung gian đản, không biết sao mà ba bà vợ bà Nương, Mỹ và Hằng không hẹn mà dắt nhau cùng đến một lượt. Lần này họ đi đến ngay bò bon nhà của ông thân, cha của thận. Ba cô này đều là dân có tiền, mỗi người đi một chiếc Honda chở con tới. Do họ hỏi thăm đường nên mới vô tình biết nhau và biết luôn mình cùng chung chồng thì tá quả tam tình. Họ kéo nhau vào quán nước bàn kế hoạch. Ở đó họ biết vợ chồng của thận có mở trại bò mà những người hợp tác toàn là gái một con thì cũng bắt đầu sinh nghi. Sau đó, mạnh dạng dắt nhau đến nhà của cha má thận để bắn giống. Ông thân tưởng đâu trời sập ngay nóc nhà mình. Lâu nay, ông bà cũng có nghi ngờ rồi, nhưng lại nghĩ, chờ không có độ lượng như vậy. Đời thở nào vợ lớn lại chứa chấp cả bầy vợ bé trong nhà mà không có lời qua tiếng lại hay sao? Quá trời quá đất cái thằng con ôn binh cốt đột này rồi. Trời mẹ! Người ta có vợ bé lén lút ở bên ngoài thì cũng một hai con... Có đâu mà cả bảy tám đứa như vậy rồi còn gì cái thân nữa chứ. Thằng này nó giống cái quần nào chứ cha nó và mấy anh của nó ai mà bất nhường sát đức vậy không. Mà cái con vợ nó cũng ngộ hơn người khác à. Đàn bà cái gì mà không ghen tuông gì hết trơn hết trọi vậy. Cũng may hôm nay vợ chồng Bảy Lưỡi ở chung với ông dắt con đi Sài Gòn chơi cho biết sợ thú. Nếu như tụi nó có ở nhà ông cũng không biết ăn nói sao với thằng rể. Lỡ nó bắt trước anh vợ mà làm phản với con gái ông thì ông cạo đầu khô, tô dầu hắt chứ không có dễ dàng gì đâu. Trời đất ơi! Nói tới mới nhớ. Chị xui mà biết thì chắc chắn làm giặt với ông bà. Rồi mấy anh em của chợ nó chắc cũng luộc cái thằng Thận chính mức luôn à. Chết chứ không phải chuyện chơi đâu. Ông bèn điện thoại kêu vợ chồng của Thận qua biểu. Chờ thì thái độ rất ung dung. Còn Thận... Thoắn thấy mấy đứa con nít lố nhố, nhìn ra là một bầy thương của mình, thì muốn chạy dái lên cần cổ luôn. Chết cha rồi, đi đâu cả bầy tới đây vậy cả. Mà sao mấy con mẹ này không đến nhà anh, mà lại đến nhà cha má làm sao đi trời. phen này, chạy trời cũng không khỏi đắng. Bại lộ hết rồi, ăn nói sao với cha má và chờ đây. Thôi, thì cũng đành vậy thôi. Chết thì chết. Tới mức này rồi, chạy đâu cho thoát. Và ngẫm lại, chờ còn không gan thì cha má của mình đâu dễ gì làm khó con trai chứ. Thận định bụng phải đối đầu rồi. Nhưng mà tức mình ba con mẹ này quá à, không biết để đâu cho hết rồi. Tự nhiên sao mà hẹn nhau kéo một lượt một bài vậy không biết được nữa. Thận ngó từng cô rồi giỏng giặc nói. Sao tự nhiên hẹn nhau đến đây vậy? Có điện thoại mà cô không chịu báo trước một tiếng nữa. Nương lớn tuổi nhất trong ba bà, cô điềm đạm. Nếu không đến đây thì sao biết anh lừa gạt chị em tụi tôi? Mà không phải chỉ có ba đứa tôi không đâu, ở nhà còn có bốn cô nữa kìa. Anh gây ra bao nhiêu chuyện ngoài đường, rồi đem gì cho chị Sáu lo lắng như vậy mà coi được hay sao? Chị Sáu hiện ở chứ gặp tôi là tôi thẻo giái anh rồi đó. Đàn ông cái gì mà đi đâu thì lăng nhăng ở đó à? Hôm nay tụi tôi tới gặp cha má, chị muốn nói với cha má là tụi tôi có con với anh rồi. Chỉ mong mỗi cha má cho từ nhỏ gọi ông bà nội vậy thôi. Chứ nhất định thì tôi không có làm phiền chị Sáu đâu. Con không làm phiền anh luôn. Từ nay anh này ráng sống sao cho coi được với chị đi. Trên đời tôi đã hơn 30 tuổi rồi. Không thấy ai có tấm lòng độ lượng như chị Sáu đây đâu. Anh làm chồng lẽ ra phải biết trân quý thương yêu chị mới đúng chứ. Có đâu ra ngoài mèo mở tùm lum mà. Chị Sáu à là do ảnh gia giảng tụi em. Với lại tụi em cũng muốn có con cho riêng mình chứ không ngày có ý chen vô phá hoại gia đình của chị ngang chị sáu ba đứa em đứa nào cũng có tài sản riêng đủ sức mà nuôi con nên không có ai ngửa tay nhận trợ cấp của ảnh đâu phần này thì chị cứ yên tâm sẵn đây em muốn nói với chị là chị hãy cho ba đứa em làm em gái của chị nghe. tụi em muốn tới lui với chị để học hỏi Người đâu sao mà tốt kỳ lạ à? nếu như chị muốn phát triển cái gì thêm mà cần vốn thì cứ mạnh dạng lên tiếng với tụi em Nhất định tụi em sẽ ủng hộ chị vô điều kiện nha chị Sáu. Chờ tự nhiên có cảm tình ngang xương với ba người phụ nữ này. Chị đã chấp nhận bốn cô kia, thì chấp nhận thêm ba cô này nữa có sao đâu. Nhưng nghe cái kiểu nói của nương, chắc là họ sẽ không có đến đây ở như bốn người trước. Đổi là tại thằng chồng mắc dịch của mình, chứ nào phải do họ. Thận đúng là cái thứ quỷ gì đâu không à. Bây giờ, trước mặt cha má chị không có quyền quyết định. Chuyện của Giang, Phi, Mai, Lập cũng đã bại lộ rồi. Chưa biết cha má sẽ phán tội chị ra sao đây. Cho nên chờ chị biết nói với nương rằng. Chuyện này quá bất ngờ. Tuy rằng chị biết anh Sáu chắc vẫn còn ở bên ngoài vài ba phụ nữ nữa. Dù anh thề thốt bán mạng là đã hết. Mấy đứa gọi chị là chị sẵn sàng coi mấy đứa như em. Còn chuyện gì khác thì có cha má đây chị không có dám quyết định rồi chị quay sang ông bà thân nhỏ nhẹ thưa cha má con biết mình tự quyền nhận bốn cô vợ bé qua ảnh dìa nhà mà không có thông qua cha má là bậy lắm là vượt quyền của cha má nhưng mà chuyện dĩ lỡ như vậy rồi nếu con nhắm mắt cho qua thì số phận của họ sẽ ra sao cha má cũng biết tính con hay lo chuyện bao đồng mà lại nữa cái chuyện này á ảnh hưởng đến danh dự gia đình mình và chồng con của con Nếu ghen tuông gây gỗ âm um lên á chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Thì chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, cho nó yên cửa yên nhà. Cả năm nay mà cha má không biết gì thì chứng tỏ tụi con đã sống trang hòa. Phi cũng đã sanh thêm đứa con rồi. Tất cả những đứa trẻ này bao gồm năm đứa con của ba cô đây đều là cháu nội ruột của cha má đó. Con không dám tự quên quan rằng mình tốt nhưng con ghen thì ghen. Con cũng không có thể nào làm xấu mặt ảnh. Nhận gây khó khăn cho những người phụ nữ này. Còn mong cha má hãy chấp nhận họ. Chứ bây giờ mà làm ùm ben lên á thì thế nào anh cũng bị mời lên xã phiền phức vô cùng. Vợ nhiều á, thì nhiều. Nhưng nếu không có ai thư kiện gì á thì mọi chuyện cũng bình thường thôi mà cha má. Ông thân trùng mình lắc đầu. <cười> Tao sống tới từng tuổi này chưa hề thấy thằng nào như cái thằng này. á, Cho là mày có thối với Trăng qua đi mày cũng chỉ nên có một hai cô bên ngoài, chứ có đâu mỗi quyện một cô như vậy. Thứ nhất, mày là đại gia rồi đó. Mày có tiền bao vợ bé ở bên ngoài à? Mày có con với người ta rồi, vô trách nhiệm với con mày được sao? Thứ hai, mày bết bát lắm hay sao? Mà phải tìm vợ bé giàu để nhờ giả. Thứ ba, mày có nghĩ cho con vợ của mày hùng, Mày đi nghiêu ngao ở bên ngoài xã hội. Con vợ ở nhà lo trước lo sao? Lo con cái học hành. Mày không biết ơn nói cho mày một cái máy ấm để quay về hay sao hả thằng kia? Mày dòm tới dòm lui coi dòng họ hộ của mình nó có ai mà như mày hay không Kể cả cái thời ông cha tao làm ông này bà nọ cũng chưa từng có cái cảnh nhà nuôi cả bảy vợ đâu Còn mày đang sống ở xã hội nào Cái thời đa thê đã qua xa lắc xa lơ rồi Mày không có hay hả Bây giờ mày lấy con người ta có con Bản thân không có làm gì được để cho con vợ lớn nó đứng ra gồng gánh sắp xếp nơi ăn chốn ở cho họ Họ lấy mày tưởng được cái gì về đâu lại phải về đây ngậm đắng nuốt cay làm bé cho người ta Nai lưng ra lao động cực khổ mới có cái ăn cái mặc nếu còn vợ mày nó bụng dạ hẹp hòi thì mày tính sao hả cái thằng chó kia thận nghĩ cũng đã đến lúc mình trình bày quan điểm của mình anh ngước lên nhìn cha má chưa kịp mở miệng thì bà thân đã chồm tới sĩ giả vào trán anh một cái bật ngửa làm bầm Tao thiệt là phục con vợ mày, thằng trong mắt dịch mắt ôn vậy mà nó nhịn được, gặp tao là bà cố bắt mày chứ không phải ung dung mà ăn trắng mặt trơn như vậy đâu, cái đồ thứ hà bá mà, thứ này không có bị thiên lôi dện cho một búa, thiệt là ông trời không có mắt mà. Trời đất ơi, con là con cưng của má đó, má rửa xả con như vậy không tội nghiệp con ha, tội nghiệp cái đầu máu mày. Mày làm khổ bao nhiêu con gái như vậy rồi, trời đánh mày là đúng ấy, chứ tội nghiệp cái gì. Chà má biết hồn, con đâu phải là đứa con vô tri vô giác đâu. Bảy cô vợ bên ngoài, ngoại trừ giang là nghèo khổ, còn lại ai cũng có nhà có cửa, công việc ổn định. Con thương là thương họ có người lỡ thời, có người quá bụa, tài sản thì có nhưng không có người thừa kế. Sau này lớn tuổi rồi sống với ai đây, con và cổ đồng cảm nên con tặng cổ một, hai đứa con để hữu hủ hỷ thôi. Sau này mất đi thì có người thờ cúng, không có ai mang ý định về đây để giành giật với trời. còn đâu có ngờ Phi bị chị cổ đuổi đi và mang thai đứa con thứ hai của con. Con cũng đâu có biết mai sống với chị dâu bị hà khắc tới độ con gái xém chút bị trầm cảm. Con còn không có nghĩ tới cái chuyện lập mang tài sản gì ở đây để được sống chung với trời. Còn phần nương, mị và hằng thì ba người này sẽ không bao giờ bỏ cơ ngơi của mình để gì ở đây đâu. Cha má nói coi con có lỗi với chờ. Phải, con có lỗi với vợ con lắm. Sống với cổ bao lâu này, bây giờ con mới hiểu chờ là một phụ nữ nhân hậu có một không hai. Có người vợ nào lại vui vẻ chứa chấp vợ bé của chồng mà không hề so đo tính toán như chờ không? Chưa hề có. Sự biết ơn này không thể dùng lời nói mà ghi được, phải dùng sự thành tâm ở trong lòng. Con tin chờ hiểu rõ cái điều đó. Bây giờ dù sao cũng lỡ rồi. Cha má muốn con làm sao thì con sẽ làm vậy, nhưng nếu cha má kêu con bỏ hết những người đàn bà này, đừng có quan tâm tới họ nữa, thì thưa cha má, con không có làm được. Để tao kêu mấy anh chị mày lợi, coi tụi nó tính sao. Con lớn rồi mà cha má, mấy anh chị thương thì chấp nhận, ghét thì phản đối, nhưng thương ghét thì đây cũng là chuyện của nhà con. Anh chị chỉ góp ý hoặc cùng lắm là chửi mắng con dài câu, chứ đâu có quyết định thay con được. Ông thân giận dữ vỗ tay xuống bàn. Mày giỏi lắm, vậy thì tao với má mày cũng không có quyền can vô phải không? Cha má là cha má của con, sao con lại dám trả treo ngổ nghịch? Nhưng con biết mình sai khi mà lăng nhăng ở bên ngoài, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, con cũng đã có con với người ta. Bây giờ, nếu như con ngoảnh mặt làm ngơ thì bản thân họ cũng có thể nuôi con của mình được, nhưng người làm cha có thể vô trách nhiệm được hàng sao? Con có lỗi với vợ con có lỗi với dòng họ, nhưng con sẽ không có lỗi với những người đàn bà của con. Chợ đã mở lòng dung nạp bốn em kia, còn ba em này thì chờ không phải lo lắng gì đến cái ăn cái mặc của họ cả. còn chỉ mong cha má chấp nhận cho các con của con gọi cha má là ông bà nội, cho tụi nó nhận tổ huy tông. Sau này cha má có trăm tuổi, thì chúng cũng được đội tang như những đứa cháu khác. còn chỉ mong vậy thôi. Còn về phần của con á, Um, cha má muốn trị sao con cũng cam chịu Thậm chí cha má bắt con cúi nằm dài xuống cho cha má đánh Con cũng sẽ không có dám than quán một tiếng đâu Thấy cha chồng vẫn còn hì hồ Chờ nói thêm thay chồng Cha má à Con đã khóc cái ảnh rất nhiều rồi Nhưng ở trong hoàn cảnh này Con cũng không có biết phải làm sao cho đúng nữa Những đứa con cư mang thì tội nghiệp lắm Con đâu thể làm ngơ khi họ đang có con với ảnh chứ cha má. Con đưa họ dìa đây, không phải để cho họ ăn không ngồi rồi, mà họ phải cùng con mần mụn kiếm tiền nuôi con. Tiền kiếm được do sức lao động của họ, con cũng không có bóc lột, mà chia chác với họ, không có để ai phải thiệt thòi. Dù sao thì gián cũng đã đóng thuyền rồi. Thà đưa mấy em đó tập trung về để chị em con đùm bọc nhau còn hơn để lăn lóc ở bên ngoài ảnh cũng không có yên tâm mà mận ăn. còn biết nếu như có người thư kiện thì ảnh cũng không có sống yên với chế độ một vợ một chồng như hiện nay đâu. Nhưng theo con nhận xét thì mấy em đây đều là người hiền biết phải biết quấy biết sống chân thành với nhau. Hai năm qua mà năm chị em con vẫn đề quề không có một chút xích mích lớn nhỏ nào. Bây giờ trong lòng con coi tụi nó như em ruột của mình. Điều con cảm thấy vui là không có ai ghen tị hay nảnh hẹ nhau đâu. Anh cháu cũng không có lâm vào cái cảnh vợ lớn vợ bé chung nhà. Nếu cha má thương và tin con á, thì uh, con xin cha má cũng tin tưởng mấy em này. Nhận cháu nội đi cha má à. con hứa sẽ không có làm khó dễ chi mấy em và các con của tụi nó hết đó. Cha má biết không, tụi con bây giờ đất trồng cỏ nhiều, vì có mua thêm một số, Bỏ thì anh hai bắt không có sể luôn. Con còn bán thêm cho trại bò ở Tân Trung nữa. Con nào qua tay tụi con cũng mập ồ béo tốt. Đó là do chị em con đoàn kết một lòng một dạ với nhau mới được như vậy đó. Con thú thiệt. Bây giờ mà giải tán nhóm này, con buồn dữ lắm à. Bà thân chắc lưỡi nhìn con dâu với ánh mắt vô cùng thương yêu. Đời thở nào, vợ lớn có tấm lòng như con vậy không? Má không có thể tin được luôn á, chứ đừng có nói ai. Thôi đi ông à, con dâu nó nói vậy rồi á, thì chuyện này cứ để vợ chồng nó vàng xếp. Nhưng mà, ba nói trước rồi nghe, sau này có hậu quả gì á, thì đừng có trách cha má không có phân xử cho con. Ông thân hứ một tiếng. Hứ, phân xử cái gì nữa? Con rộng lượng như vậy, nếu như ai không biết mà phải quấy á, thì cứ xử trí luôn. Nhất là cái thằng ôn binh cốt đột này đi nè. Nghe con nói như vậy á, Nó mừng rơn ở trong bụng rồi, mai mốt á, có chuyện gì cũng đổ ập cho con hết. Con thì ở nhà lam lũ đầu tắt mặt tối, còn nó thì ăn cho mập thay rồi lê la ở bên ngoài, chạy xe cáo cạnh, ăn mặc bóng giỡn à. Đi khoe khoang tôi có cái trại bò lớn nhất nhì ở tỉnh Bến Tre, trong khi bản thân của nó không có bỏ ra một chút công sức nào, hổng chừng á, chưa từng một lần cắt cỏ cho bộ ăn nữa à. Thận la lên cha nói vậy là quan cho con rồi ngày nào mà không đi mua bò con ở nhà cũng cực chích mẹ chứ bộ ông thận quay sang ba người đàn bà của thận mấy đứa nhà ở đâu nói cho bác nghe coi nương thay mặt ba người quát hai con lại rồi trả lời dạ con tên nương con ở định thủy mõ cày nam con thì quá chồng có hơn mẫu đất trồng mía kinh tế con cũng ổn cha má à Con có với anh Sáu hai đứa con, đứa lớn là Nhất Thương, đứa nhỏ là Nhị Thương. Mỹ cũng nói tiếp. Dạ, con là Mỹ, con ở chợ lách, con không có chồng, con có mấy mẫu trôm trôm, năm nay trúng mùa nên thu hoạch cũng khá, con có với anh Sáu đứa con gái này tên là Mỹ Thương. Rồi tới phiên Hằng. Dạ, con tên Hằng, con sống với cha con ở dòng trôm đó, Nhà con có dường quýt và bưởi cũng khá trọng. Con có hai đứa bé gái sinh đôi với anh Sáu là Hồ Thương và Hằng Thương. Bà thân cười ngất. <cười> cái thằng quẩy sứ này cố tình đặt tên con toàn là thương à. Không đặng dễ nhìn đây mà. Chờ cũng cười vui. Chưa hết đâu. Ba cô kia, con có họ cũng toàn là thương. giang thương, phi thương, cái gì thương, nhiều thương lắm. Ông thân chúm miệng giấu nụ cười. Ờ, tội nhỏ lấy họ mẹ hết hả? Ba cô đồng thanh một lượt. Dạ. Ông quay sang thận. Nhiều đây còn hết mày. Nói ra một lần thôi. Chứ để tao sau này rồi thêm ai thì tao sẽ đăng báo tự con đó. Qua mặt vợ mày thì được. Chứ qua mặt cha mẹ thì tội bất hiếu không có gánh nổi đâu. Thận sáng mắt lên. Thấy tình hình coi mòi ổn rồi nên mừng rỡ gật gù con thì con là sáu lục chỉ có uh, bác vợ thôi sau này mà lòi thêm ai á, cho trời đánh thánh vật chết không có nhìn thấy mặt người thân luôn lần này thận thệ bán mạng như vậy nên chờ tin anh đã không còn cô nào bên ngoài nữa rồi ông thân trầm ngâm một hồi rồi nói với trời thôi con dắt ba đứa này về nhà bến cho tụi nó biết nhau đi làm cái món gì đơn giản cho chị em ăn rồi một lát cha má qua sau coi mặt mấy đứa cháu nội Thiệt tình à, cái thằng ha bá này đó, nó mận cho mình rối lên hết trơn hết trội à. về đi, ngó cái bản mặt nó, cha muốn trội vô cái bình nó cho nó phun báo đầu mới vừa cái bụng à. Chờ dạ một tiếng, rồi nhìn giáo giác xung quanh. Cô út đâu? Nãy giờ cô không thấy vậy má. vợ chồng của nó dắt hai đứa con đi Sài Gòn coi cọp rồi. Sẵn con bảy nó có khám bệnh phụ pha gì đó. Tội nghiệp. Cực thấy bà cố tổ à. Lâu lâu vợ chồng cũng muốn dẫn con đi chơi giải khuây vậy thôi. Thận lắm lét dồm chừng vợ. Thấy bốn người đàn bà chào từ giả cha má. Rồi thì anh cũng lật đật lùa bài thương của anh về trước. Bây giờ tụi nhỏ mới ùa lại dành ba chúng. Đứa nào cũng muốn anh ẩm mình. Năm đứa con nít xô đẩy nhau. Chờ bèn can thiệp. Nè mấy đứa, ba là ba chung. Đừng có giành giật nghe không? Ở đây có bé nhị thương nhỏ nhất nên được ba ẩm vì đi bộ bé sẽ không có đi nổi. Còn mấy đứa lớn rồi phải biết nhường em, mẹ lớn mới cưng biết không? Không hiểu sao mà mấy đứa nhỏ lập tức nghe lời ram trắp. Tụi nó nối đuôi nhau đi theo cha mình. Thận vui cười hớn hở cộng bé nhị thương con của nương còn hai tay dắt hết bốn đứa còn lại mới ớn chứ. Ông bà thân chỉ biết nhìn theo Mà lắc đầu ngán ngẩm cho cậu ốc quý tử của mình Khỏi nói con đón ra sự ngạc nhiên đến thẳng thốt Của bốn cô vợ bé ở nhà Khi chờ dắt thêm ba cô nữa về Chờ giới thiệu từng người với nhau xong Thì Giang buộc miệng la lên Trời đất quỷ thần thiên địa ơi Vợ đâu mà vợ quá trời của đất vậy trà Ơi, Cái ông mắc dịch mắc gió kia, Phèn này mà không thẻo giái ông á, Thì ông còn gây ra bao nhiêu quả nữa đây Tội nghiệp mấy chị em tôi quá mà ông Sáu lục bác Phi cùng ké vô. May là chị em tụi tôi không có ai trồng lúa. Chứ mà tin ông phen này bán hết lúa giống lấy đầu ra mùa sau. Lập đang ngồi ráp đồ cho khách bèn đứng dậy. Hay là em tính dậy chị Sáu nghe được không? Bây giờ có mấy bà thì chị tính mấy bà. Tụi em nhất định theo phe chị. Tụi mình khai trừ thằng cha ông nội này đi. Từ nay không có vợ chồng con mẹ gì hết á. Ông ở trong nhà dưới quyền chị không nói làm chi. Mà cũng phải dưới quyền tụi em nữa. Không được đéo hánh tới phòng đứa nào hết á. Hãy tới giờ đóng cửa không có cho vô. Cho ổng cai sữa tới già luôn đi. Vậy là mình vừa trả thù cho chị Sáu, vừa trả ống dìa cho chị nữa. ổng làm chồng một mình chị Sáu thôi. bọn mình có con hữu hủ hỷ vậy là vui rồi. Tôi tính vậy á, mấy bà nghĩ làm sao nè. Sáu người kia đồng loạt đưa tay lên thống nhất ý kiến. Chờ cười ngất ngơ. <cười> Được không đó, bà cô mới tới đây, nhà cô nào cũng giàu có, đâu có chịu về ở chung với mình. Rồi mỗi cô một nơi, hồi trước ổng dụ được, bây giờ có con với ổng rồi, ổng diễn cớ tới thăm con, không lẽ cấm cửa ổng. Thôi, tại phận đàn bà tụi mình, mắc phải ông chồng có máu ba 35, đành phải chịu thôi. Mà chị nghĩ cứ mắc cười hoài, à. trên đời sao lại có cái cảnh này mà tụi mình lại là người trong cuộc nữa. Một bài đàn bà lưng, đâu, mấy đứa dòm lại coi. Tụi mình có đứa nào xấu xí đâu. hả Ngược lại còn đẹp hết hồn luôn ấy chứ. Vậy mà ráp nhau chung một chồng. Mà chồng lại là người không có biết cái chữ chung thủy nó viết ra làm sao nữa. Chị bó ta với ổng rồi đó. Nhưng mà chị cũng có cảm ơn ổng đã cho chị quen biết với mấy đứa. Đứa nào cũng tốt tánh, cũng ngoan hiền nhân hậu, giỏi giang. Không biết căng đầy kiếp đỏ làm sao mà lại dính dồn trả nữa. Tại cái số mạng nó khiến xui như vậy đó. 11 cái đổ bể ra... Cha nội này ra đường Sẽ có một trong hai chuyện xảy ra Một là đằng bà giá Hoặc lỡ thời sẽ đeo bu á Hai là ổng tới đâu sẽ bị người ta xua Đuổi như đuổi tà cho mấy đứa coi nè Hằng cười ha hả <cười> Em lại trời cho ổng gặp cái cảnh thứ hai đó Thận nãy giờ lắng nghe Mấy cái bà vợ kể xấu mình Cũng dũng khí đàn ông trỗi dậy Anh quát mắt quét ngang Một lượt hết thảy tám bà Ê, vừa vừa phải phải thôi ngang Dù gì thì tôi cũng có cái cương gì Của tôi trong nhà này đó Mai từ đầu câu chuyện Luôn làm thinh, nghe thần nói xong Mới chấm chiếm cười góp ý Nói y chang cô Ngọc Dầu Đóng dai bà gì à, Khờ khờ trong cái tuồng cải lương Đời cô lụ quen Thần gật gù. Thì anh bắt trước cải lương Vậy mà ráp giận không thương chút nào Bây giờ đã tạng mặt nhau Thiệt tình không có cô nào nữa đâu Nói láo thì anh là trâu Sẽ bị mổ thịt cái đầu quan mương Con anh có một bài thương Còn ba đứa lớn là Tường, Hiền, Hạnh Tám bà nghe thơ Giật ngược mà cười té ngửa Đổi giận làm vui Chờ cười cười Thấy hồi khùng rồi đó <cười> Khi nào thấy ổng chốt chữ cuối Bật gọng là biết ổng bí rồi đó <cười> Thôi mình kệ ổng đi Hồi sáng chị có mua con gà, còn để trong tủ lạnh đó. Mấy đưa lấy ra nấu cháo có bắp chuối kìa, làm gỏi xé phay ngang. Giang, uh, chạy qua thêm ba tảng, mua mớ bánh xèo gì cho cha má ăn cho vui. Cha má thích bánh xèo lắm, nhưng bây giờ mình đổ đâu có kịp. Một lát sau, ông bà thân qua tới, thì bữa ăn được dọn lên. Ngó thấy tám cô dâu cùng nhau quay quần, mà ông bà mắc cười. Chưa kịp ngồi vào bàn thì có tiếng xe Honda đổ trước cửa. Mọi người nhìn ra thấy hai gan và vợ đi vào, tay xách túi trái cây, thận điến trong bụng. Chết mẹ không? Chắc cha điện thoại cho à, anh hai lại quá à? À, Cha trời ác thiệt mà, một mình ông chửi chơi đủ, réo thêm anh hai đằng chửi cho nó đã hay sao vậy? Hai gan vừa vô tới thì nói với ông thân. Vợ chồng con ghé nhà, đem cho cha má mới trái cây, con gái con nó mới sách lại, mà thấy cửa nhà đóng cô năm nói cha má qua nhà thằng cháu còn con bảy đi Sài Gòn rồi sẵn tiện con ghé gặp Thím Sáu cho Thím Sáu hay ngày mơi anh bắt bốn con bò nghe Thím có hai cái đám cưới đặt thịt rồi thận thở vào vậy là anh hai chỉ vô tình tới thôi chị hai nhìn nhà đông vui không ních đâu mà quá trời ngồi một bàn riêng ăn bánh xèo ông thân liếc ngang thận rồi quát vợ chồng hai gan ngồi cạnh mình Mấy đứa ngồi lại hết đi, ra mắt anh chị hai của thằng Thận nè. Chị hai hiếu kỳ nhìn qua từng người, bà thân làm khó con trai. Giới thiệu cho anh chị mày biết mọi người đi, Thận. Thận miếm môi không biết mở lời từ đâu. Anh đưa mắt cầu cứu chờ, hai gan cười ha ha <cười> Khỏi giới thiệu đi, anh biết hết trơn rồi. Thận hết hồn mở mắt thao láo, ngó anh hai mình. Trời đất ơi, à, anh biết gì anh hai? Hai gan lại cười lớn hơn nữa. <cười> Nói chung, chú mày làm gì tao cũng biết có trơn đó. Nội tên của mấy đứa nhỏ là đủ để đặt vấn đề rồi. Hỏi chứ có khi nào mà những người đàn bà này chưa từng quen biết nhau mà có con lại cùng đặt tên là Thương hết hùng? Trùng hợp ngẫu nhiên hả mày? Hồi giờ ở đây có bốn bà, bây giờ đâu coi ba bà nữa. Nếu như mấy đứa nhỏ mới tới cũng đều tên là Thương thì mày không có giấu ai được đâu thận lắp bắp muốn cả lâm luôn. À, à, vậy không lẽ hàng xóm biết hết rồi hả? Mày sợ rồi hả? Hàng xóm biết thì nhầm mẹ gì? Trên ủy ban xã cũng biết luôn kìa mày. Hôm nọ tao gặp cái thằng cơ công an, nó nói thiếm sáu lên xã đăng ký tạm trú cho mấy cô này mà sao tên của mấy con cổ đều là thương hết vậy? Trên đó nghi là con có mày hết, nhưng vì không có ai tố giác nên họ lờ đi mày mà láng chán á còn sót bà nào bên ngoài á thì có ngày cũng bị trả báo đó ngang cái thằng quỷ sứ không phải ai cũng tốt như con vợ mày và mấy thím này đâu thận thở hắt ra mặt như con gà tử mị chết cha tôi rồi chết mày chứ chết cha gì cái thằng khùng theo tao thấy á mấy đứa con mày đứa nào tên cũng có chữ lót vậy mười một gọi nó bằng tên lót đi tránh cái chữ thương đứa nào lót tên mẹ thì gọi bằng họ nghe được không chờ reo lên phải hen sao mà em không nghĩ ra cái chuyện đó ta chứ cả đống đứa cùng một tên á người ta không có nghi mới lạ nương cười cứu bồ cho thận <cười> cũng không sao đâu chị à ai hỏi thì mình nói là vì chị cô mang mấy em nên chị đặt tên tụi nhỏ như vậy đó thương là chị thương tụi em mong mỏi cho tụi em thương nhau như mấy đứa nhỏ cũng thương nhau vậy như, như cái tên của chúng đó nhưng mà em thấy ý của anh hai cũng hay vậy mình thống nhất như anh hai nói nghe À, hai đứa của em á, sẽ gọi là nhất và nhị em sẽ gọi từ bây giờ cho chúng quen với cái tên mới thận thở vào dậy <cười> đi chỉ có con của chợ là tên y như cũ còn của Giang thì là thân của Mai lót tên mẹ không có kêu mà họ trần cũng không phải là tên con gái nên vẫn gọi nó là thương con của Phi thì chữ lót trùng tên mẹ là Diệp là cái thằng lớn rồi thằng nhỏ cũng Diệp mới ngặt chứ ông thân la lên ngặt cái gì mà ngặt tôi nói là anh em ruột gọi là diệp anh diệp em cũng có sao đâu ai ăn mày hả cái thằng coi vậy mà ngu đa mạn à thần chiếm chiếm cười cha cũng tranh thủ chửi con vài câu mới chịu hả phải rồi diệp anh diệp em con có lập ra là văn con có nương ấy, như hồi nãy nương nói đó nhất và nhị con có mẹ là nguyễn mà cha à, con gái mà tên con trai luôn nghe. Con của hàng là Hồ và Đặng, cũng con gái mà tên con trai luôn. Ngạc nữa. Ngạc cái mặt móc của mày đó, lấy một hơi bảy con vợ mà không ngạc, đặt tên con lại ngạc, ngạc là tao với má mày ngạc đây nè. Hai gan đang hai bàn tay lại với nhau, đặt trên bàn nhịp nhịp gẹo thận. Để tao kêu ba phổi, từ tim, năm não và bảy lưỡi dừa cho biết chị em dâu mới của tụi nó, tao đảm bảo con tim nó không nhai xương mày Nát như tao làm con mày luôn à. Trời trời, kêu chi cha nội, để chừng nào họ biết thì biết Để người ngoài đồn trùm tới tai tụi nó mới hay hả Để trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay rồi phải hùng Tao nói cho mày biết nghe hôm Chỉ có ruột thịt với nhau mới binh giật nhau thôi Tao và chị hai mày biết chuyện này lâu rồi Nhưng không có nói cho cha má biết Vì thương con vợ của mày Hiếm có phụ nữ nào như thiếm đó Tao tới lui trại bò hoài Nên tao thấy cách đối xử của thiếm với mấy cô em này Mày mà đốt đúc kiếm khắp quả đất Cũng không có người đàn bà nào như vợ của mày đâu Nhưng chuyện gì cũng đều có giới hạn của nó thôi Mày mà đi quá giới hạn Thì không có còn gì biết chưa Cái thằng mẹ bà cái thằng Tao muốn kêu mày bằng cái thằng heo nọc ghi gớm mà Mà tội nghiệp cho mấy thiếm ở đây đó Trời đất ơi Anh nói tôi sao mà xấu đất vậy anh hai chứ, chứ mày đẹp với ai Được có cái mã bên ngoài thôi Mẹ bà từ nhỏ tới lớn Ý có cái đồng tiền ở trên má Nên hồi nào cũng làm tàng Tiếc cho cái đồng tiền cha má đặt không đúng chỗ ghê vậy đó Phải chi mà cái đồng tiền đó nó đặt trên cái mặt của tao á. Uh... <cười> Thận dội giả phần bùa. Sáng giờ cha má mừng việc tôi cũng bộn rồi. Tôi biết mình bậy với vợ, nhưng những người phụ nữ này đều đáng để trân trọng, họ không hề có ý định chen vô phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi. Điều này vợ tôi biết rõ nên cổ thương mà đùm bọc mấy chị em. Thôi anh hai à, dù sao thì vấn đề đã đóng thuyền rồi. Tôi như con diều bay trên trời, phương hướng nào để bay tới cũng không có biết luôn. May là chờ còn cầm sợi dây kéo tôi lại, chứ nếu để tự do chắc có ngày bứt dây mà bay cho đã đời, rồi cuối cùng rớt xuống biển, tan tành xong mất xác luôn. Trong cái chuyện này, mấy em đây mang ơn chờ một, chứ tôi mang ơn tới mười lần đó. Nếu như thời phong kiến, bà cả này nhất định sẽ được ông hội đồng như tôi đây nè, nể trọng hết mực, bả toàn quyền xử phạt trong nhà Lipaga luôn. Thỏng bỏ cái tật nói trời à. Mày mà ông hội đồng á thì gia môn bất hạnh, vợ lớn vợ bé âm mưu hãm hại nhau, cuối cùng người chết trước là mày đó. Nhưng có một điều tao cũng khen mày, là mày chọn được những người phụ nữ hiền, chân chất, biết lo mận ăn, chứ không phải là cái hạng vô công ngồi rề, tối ăn rồi đi ngồi lê đôi mắt. Thôi được rồi, để tao gom hết mấy anh chị em mày lại giải thích cho tụi nó hiểu. Người một nhà không có gì phải giấu giếm nhau hết đó. Hồi nào mà tụi nó cũng bắn cho mày dài câu chứ dễ gì tụi nó im re. Nhất là con tư tím đó, mày cũng biết nó coi trọng gia đình nhường nào rồi đó. Chờ đánh trống lảng Thôi, mình ăn cơm nha cha má, anh chị hai. Nãy giờ đồ nguội hết rồi, ăn để mấy em còn dìa nữa. Người ở chợ lách, người ở dòng trơm, chỉ có nương là gần, gần nhưng cả cho hai chục cây số đó chứ ít ỏi gì. Coi như mọi chuyện đã giải quyết xong. Bữa cơm đoàn viên bất ngờ coi vậy mà vui vẻ đầm ấm. Khi từ giả ra về, ba người hẹn ngày này tháng sau sẽ cùng tụ họp đem quà nhà đến chia sẻ với chị em. Tuy bề ngoài vẫn trong ấm ngoài êm, nhưng bên trong thì thần bị mấy cô vợ cô lập tới độ mắc cỡ luôn. Điện thoại cho ba bà ở xa cũng bị giấm dẳng, không có ngọt ngào như trước. thận nghĩ Không lẽ mình hết thời rồi hay sao ta? Đúng ngày hẹn, Nương chở qua ba cây đường cát, mỗi cây mười ký lô. Mị đem qua một bao chôm chôm thái bự hết cỡ, hằng cũng một bao quýt đường. Chờ mang đi biếu cha má và các anh chị. Bây giờ, những anh chị của Thận đều đã biết chuyện hết rồi. Lần này qua, Nương gọi tất cả tám người lại bàn bạc, cô nói với Chờ. Chị à Em, Mỹ và Hằng đã bàn với nhau rồi Chị cũng không có nên suốt ngày Phơi nắng phơi xương để trồng cỏ Các cỏ bò hoài đâu Trại bò vẫn để đó Nhưng thuê người chăm sóc Ba đứa em sẽ ra tiền mua dài công đất Để xây lò kẹo Mỏ cài mình nổi tiếng Có đặc sản kẹo dừa mà Em có bạn rành kỹ thuật làm kẹo lắm Mình sẽ mướn chị ấy về coi khâu kỹ thuật Rồi mướn nhân công kéo kẹo Đóng bao thì có mấy móc rồi Như vậy chị sẽ tạo công an chuyện làm cho dân địa phương Thậm chí mấy đứa nhỏ học phổ thông Ngày nghỉ cũng có thể kiếm tiền phụ cha mẹ Em thấy chuyện này hợp với chị Chị quen biết rộng ở đây Quan hệ với chính quyền tốt Chị xin giấy phép kinh doanh giấy ụi Cái tổ hợp kẹo dừa này Là của tám chị em mình góp vốn Ai có nhiều góp nhiều Có ít góp ít Nhưng chia lời thì như nhau Cổ phần là 10 bảy đứa em 7 phần Chị 2 phần cho cha má 1 phần thận giọt miệng la lên vậy còn anh anh giao hàng lấy lời bỏ túi nghĩ cái vụ đi mua bò đi chuyến này giao vòng vòng mỏ cày thôi ở mỗi huyện đều có chị em em tụi em sẽ về quê bắt mối bỏ sĩ em tin kẹo dừa của xưởng mình nó sẽ đắt hàng như tôm tươi cho anh coi bốn em này vẫn ở với chị sáu còn ba đứa em thì không có thể bỏ cơ ngôi của mình được nhưng tụi em sẽ lấy kẹo về bỏ cho các sạp ở trong chợ và tiệm tạp quá Chuyện này em đã bàn xong với Mỹ và Hằng rồi. À, chị tính sao á chị Sáu? Chờ mừng rỡ chấp nhận ngay, không có suy nghĩ gì thêm. Được vậy thì còn gì bàn nữa. Chị em tụi mình đoàn kết gầy dựng cơ nghiệp cho con cái sau này. Mặc kệ người ngoài nói gì thì nói, miễn chị em ta không có mít lòng với nhau là được. Chị chỉ mong có vậy thôi à. Mấy cô còn lại cũng vỗ tay theo, thận nhún dai lắc đầu âm thịnh dương suy rồi tôi mất quyền trong cái nhà này hết rồi Mỹ hứ một cái rồi cười cười em thấy vậy là chị Sáo hay là mình để cho ổng đứng tên giấy phép kinh doanh đi dù gì ổng cũng là đầu tàu của mình với lại ổng là đàn ông đi đứng giấy tờ cũng tiện à, chị thì phải điều hành xưởng kẹo không còn thời gian đi tới đi lui đâu Phi góp lời em lại thấy đàn bà đứng tên giấy phép thì tiện hơn đàn ông nhiều nhưng chị Mỹ nói cũng phải mình đâu có thể để trưởng phu của mình đứng ngoài cuộc được như vậy ảnh sẽ mất uy tín với xã hội và em còn đề nghị này nữa này chị sáu à em thấy mình bây giờ gom lại cũng có cả đống con rồi phải có một người ở nhà trông con gom nước cho tụi nó và giao dịch mua bán bò chứ không thể khoán trắng cho công thợ được và cái chuyện này thì chị lập làm ngon nhất chị nấu ăn khéo may đồ đẹp có thêm thu nhập để lo cải thiện bữa ăn cho đám con Còn lại tụi mình yên tâm mà tập trung vô lò kẹo. Chị thấy sao hả chị Sáu? Chờ cười cười. Nãy trong bụng chị cũng tính vậy đó. Phi đã nói ra suy nghĩ trong đầu chị rồi. Nương quyết định. Vậy mình xúc tiến liền hắn chị. Bây giờ tụi em gì à? Anh chị ở đây coi cái miếng đất nào thích hợp xây lò kẹo thì hỏi mua đi. mắt trẻ gì cũng mua. Đất bây giờ có giá. Người đẻ nhưng đất không có đẻ. Mua sớm có mắc hơn chút, nhưng sau này sẽ có lời. Chừng chịu giá cả rồi thì điện cho ba đứa tụi em đem tiền xuống mua. Chờ dội la lên. Phải tính phần của chị nữa. Không, đất này là ba đứa em mua, nhưng chị đứng tên, không có cho ảnh đứng. Còn tiền xây dựng nhà xưởng nhà trốn, đầu tư, thiết bị, vốn trôi nổi và vốn cố định, nhiều chuyện phải dùng đến tiền lắm. Chị đừng có sợ tiền đẩy không. Tiền mà để không không có xin ra lời thì có mục hết đó cất tiền mục vô tủ chỉ bằng cất giấy phải không chị? Giàng cũng vậy, giàng mà đem trôn không sử dụng thì thôi thì đem chôn đá cục có phải hơn. Nghe Nương nói, ai cũng cười rần rần. Thận nhìn tám bà vợ của mình mà lòng vui phơi phới. Biết vậy anh đã công khai từ lâu rồi chứ có đâu mà lén lúc mà rầu rĩ muốn chết cả một thời gian dài. Nửa năm sau, lò kẹo sáu lục bác đi vào hoạt động đúng như dự đoán có ba cô vợ giàu kẹo của sáu lục bác chạy khắp các huyện của tỉnh Bến Tre nơi nào cũng có lò kẹo của họ có vốn mạnh nên kê đầu cho tất cả các sạp thu nhập từ đó tăng dùng dục kẹo của sáu lục bác xanh sâu đẻ muộn nhưng tiếng tâm lẫy lừng vì cái loại kẹo nào cũng át ngát mùi sầu riêng từ cái mơn chợt lách chuyển đến bốn mùa và nó rất ăn khách bởi cái tên sáu lục bát của tám vợ, bởi vậy kẹo ăn ngon lắm. Các đứa trẻ dần lớn lên, chợ đã tạo nên một kỳ tích lạ lùng ở các bà vợ chung chồng và những đứa con khác mẹ chung cha. Chúng đoàn kết thương yêu nhau, không phân biệt con dòng chính hay là dòng thứ. Tuy nhiên, ba đứa con của chợ lớn lên nên được các em nể trọng và răm rắp nghe lời, Tụi nó cũng rất xứng đáng là anh chị con bà lớn. Thận thì không có làm gì, sổ sách một tay trợ tính, tiền bạc do phi quản lý, xuất hàng thì có mai, nương, mị và hằng thỉnh thoảng hẹn nhau qua coi chơi rồi lấy kẹo về bỏ mối. Lập ở nhà may đồ, trông con và cho bò xuất chuồng. Thận nhõng nhõng tiếp khách và hợp đồng bỏ kẹo cho các sạp ở Mỏ cày và Bến Tre, mấy bà vợ không cho anh đi xa vì sợ lịch sử lặp lại sau đó giải quyết hậu quả cho tám bà nữa vì lần này sẽ có ở thị xã Bến Tre Phi Mai cũng đã làm thân lại với gia đình anh chị mình thỉnh thoảng cũng mang kẹo về biếu Hai Hồng có một đứa con trai với chồng nhưng sau đó lại ly dị vì không có hợp tính Phương cũng thường hay đến nhà của thận thăm Mai chị giao cô cũng bớt nói xấu Mai như trước về phần Giang, cô nhận được tin của mẹ đúng một năm sau. Bà Lâm lúc này đang làm công quả cho một chùa ni ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cầy Nam. Giang nghe nói nửa năm sau từ lúc chia tay với cô, bà mới đến chùa, giữ đúng lời hứa. Giang mua cho bà một công đất, cất căn nhà cấp 4 gần chùa để bà tiện tới lui làm công quả. Hàng tháng cô cũng chu cấp tiền cho bà xài. Sướng quá hạnh phúc quá cho nên thận hé mở miệng ra là nói thơ dần lưng đời nay có sáu nhà ta một mình mà được tám bà thương yêu vợ lớn hết mực cưng chiều bảy bà vợ nhỏ cũng đều rất ngoan con sáu thì có cả đàn chúng thương nhau lắm không màng gái trai thổi giờ hỏi có mấy ai được như anh sáu đa tài này không Mỗi lần anh đọc thơ là mỗi lần bị nhéo, nhưng mà thận lục bác khoái trong bụng quá xá, biết làm sao bây giờ. Tám người vợ, bà nào cũng đều hay ngút thận. Thơ dở ẹc mà hỡi ra là thơ thơ à, bắt ói à, bỏ mần thơ đi cha. Thận nghinh nghinh cái mặt ngó thấy bắt giác chừng nào cóc mọc râu á mới bỏ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Anh Sáu, Lục Bác và Tám Người Vợ. Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.